Người sống trên đời Rốt cuộc là vì điều gì? Những lúc hoang mang tùng quấn, chúng ta luôn kìm lòng chẳng đặng hỏi bản thân như thế. Nhàn du trốn nhân gian là vì sứ mệnh riêng tư của mỗi cá nhân, là vì một tiếng ngưỡng không thể nói ra, hay vẹn vẹn chỉ là vì một kiểu tồn tại đơn giản.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 cũng vô tình nhất, rõ ràng đã chờ chúng ta một góc khuất nương thân, lòng lại không trốn ở yên, chúng ta vẫn một lòng tình nguyện chăn chờ giữa cõi trần, non một chặng, nước một chặng, đeo hành trang tìm đến phương xa, phi mộng tưởng trong lòng, chúng sinh vạn tướng, tâm tình khác nhau, tạo ngộ đời người khác nhau, nơi chốn hướng về cũng khác nhau. Có người si mê bờ nước Giang Nam, chàng lạnh hoa mai thành cao có người tham luyến gió C cát đại mạc điều hưu sông dịchê lương có người thích mờ một giấc mộng âm ướt dưới n nhà cũ có người lại nguyện ý rời bỏ phố xa quê đi tìm câu chuyện nhân quả chôn trong Hog Nguyên mỗi người đều có quê hương thuộc về mình có quê hương từ nhỏ sinh ra và lớn lên cũng có quê hương của tâm linh Quê hương Trần thực có lẽ là non xanh nước biếc, cầu đá Liêu dù, nhà gỗ yên bình. Quê hương của nội tâm có lẽ là bụi vàng đường cổ, bão tuyết cao nguyên, gió dài lồng lộng. Chúng ta đều là những người bình thường nhất, nhưng vì mong tường khát thương trong lòng, lại cam nguyện làm một lữ khách phiêu bạt chân trời, phóng khoáng vẫy chào quê nhà, đi đánh thức nền văn hóa đã chầm mật ngàn năm trên mảnh đất xa xưa mà thần bị ấym.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 Có những người không nề hà muôn dặn dòng rủi đến đây Chỉ để múc một hũ nước thánh của hồ Thanh Hải Chỉ để ngắm một thoáng mặt trời lặn trên cung Potala Chỉ để bước chung trên dấu chân công chúa Văn Thành năm xưa Chỉ để ngâm nga một bài thơ của Sang Giang Ghi A -so. Cũng để tận mắt nhìn thấy một lần mục dân lùa ngựa Kiểu từ đông cỏ này sang đồng cỏ khác Nối tiếp câu chuyện này với câu chuyện khác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 tiếp nhận lễ sửa tội thánh khiết nhất một màng bầu trời dành thăm ấy có chim ưng dàng cánh trào lệng mây chồi tàn mác với tay chạm được theo đuổi một giấc mộng có lẽ chỉ cần dằm 3 năm tìm kiếm một người, sức cuộc phải mất thời gian bao lâu, núi tuyết yên tĩnh dựa vào nhau trên cao nguyên, thánh hắt bóng trên những đỉnh núi trắng tinh, ở nơi này có cách tang nở hoa, cỏ lắc đung đưa trong gió, ở nơi này tình yêu của chúng ta sao mà đơn giản, chỉ vì tình cơ gặp gỡ một đôi mắt linh xương thảng, năm tháng luân chuyển, phương triều đổi chủ, bao nhiêu gió mưa nghiệp bá đều âm thầm trôi vùi trong dòng giải lịch sử Người và việc có thể khiến chúng ta ghi nhớ lác đác như sáo buổi sớm Mà mảnh đất này vĩnh viễn không bị quấy nhiễu, Biết bao người muốn vén tấm mạng che mặt thần bí dưới làn sương mỏng kia Lại phát giác hóa ra miền đất xem chừng căn cỗi này lại màu mỡ như vậy Mặc cho năm tháng vùi giật tuổi tác Sự đời sớm đã đổi thay hoàn toàn Một ngọn cò gốc cây, một hạt bụi hạt cát ở đây đều không hề suy xuyển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 Trên thực tế, chúng ta đều hiểu rõ, trèo đèo lội suối như vậy, suốt ruột đi gấp là vì tìm kiếm một con người, một bài thơ, một cái tên. Chỉ là trên đời này có nhiều việc không cho phép bạn và tôi dễ dàng nói thoạt giam. Số mệnh có quá nhiều chân lý huyền diệu, không thể tìm hiểu thấu đáo. Dường như vì những huyền cơ này, vạn vật mới có lý do để con người tìm đến ngọn nguồn. Ở Tây Tạng, có nhiều vị đặt Lai Lạt Ma chuyển thế như vậy. Vì sao người ta ghi nhớ cứ làm? Sang Giang ghi a Có lẽ là ai đã từng đến đây và chưa từng đến đây đều hiểu rõ. Đó là vì Ngài là một vị tình tăng, một vị tình tăng khiến tâm hồn con người rung động. Thờ tình của Ngài cũng là hòa tình dài khắp trên mảnh đất hoàng vu này, khiến muôn hoa nảy nở, tình duyên bền chặt.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 Năm tháng vô tình, thời gian càng dài, nhiều chương tiết của lịch sử đều bị sửa đổi, năm tháng cũng hữu hình, nó làm người đưa thư chờ thời gian gửi đến câu chuyện của 300 năm trước, đối mặt với tình cảm, bất kể lòng già sắt đá đến đâu cũng sẽ biến thành mềm yếu, vì thế những ai từng đọc thơ tình của Chang Rang Giastar đều sẽ sa vào biển tình quẩn quận, khó tự thoát ra.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 đầy người như nước trôi chấp mắt đã qua đi mỗi ngày chúng ta đều bận rộn như con sầu cai kiến dưới áp lực cuộc sống đã chẳng có biết bao nhiêu thời gian hỏi hàn triết đi nhân sinh đợi đến khi bụi trần lắng đong lại phát giác tuổi xuân đã lặng lẽ rời xa chúng ta cảm giác gặp nhau siêu lòng trước kia đã không còn nữa chẳng ai sinh ra đã bằng lòng làm một kẻ cướp đoạt lẽ nào không biết những nhân vật hồ mưa gọi gió thường vào lúc hoàng hôn trăng trèo ngọn Liễu Tự mình chậm máu chị thương tôi vốn là một người không có chi lớn chỉ muốn sống cuộc đời thanh nhànn vui chút thú nhàn tản viết vài quyển sách phím cho dù như thế trong lòng vẫn sẽ hoang vu khi không có gì cảinh nhờ vào phong cảnh bốn mùa ngày hè hái sen hóng mát cuối đông hồng sách sưởi ấm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 Nhưng lại không biết rằng trong lòng mình cũng có khát vọng khó kiềm chế, lúc nhàn tình sẽ bị một khúc nhạc cổ khuấy động tâm tình, sẽ vì một tấm ảnh cũ hồn bày phích lạc, sẽ bị một bài thơ tình sâu sắc dẫn dắt đến chân trời.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 Không đọc, chỉ đặt yên ở một góc, cùng chia sẻ một quãng thời gian cõi Phật với tôi. Tôi biết, sách kinh là càm ngộ nơi sâu linh hồn của nhiều bậc cao tăng đắc đạo, là hồn của vạn vật tự nhiên, là tâm của biển biếc nương sâu. Mỗi người trong lòng đều có một quyền sách kinh, chỉ là trải nghiệm đời người khác nhau sẽ có sự đọc hiểu khác nhau. Nhờ đến bài văn Ngồi tàu lửa đi Harasa, một cô gái không ngăn được kinh phướng phấn phới với vẫy gọi đặt chân lên con đường hướng về Tây Tạng. Harasa là một thành phố đầy thần kỳ và biến cố, chẳng bao lâu, thành phố lạnh lẽo hoàng vàng ấy đã trở thành nơi người đời hồn mơ lòng nhớ. Thành phố này mang vẻ linh hoạt, huyền ảo và tưởng tượng vô tận, những dòng thơ sao mà nhiều cảm dỗ khiến chúng ta chìm đắm. Có thăng ca có màn thiếu có sư trị sư đang khều bất đèn lật ma lật giờ sách kinh tiến đồ trước Phật dập mình thành tâm Còn tôi cũng bị bức bách làm tín đồ của nó, phục phục trên con đường thiên lộ thần kỳ, viết nền bài thơ khiến người sống lòng dừng trào. Đó chính là sắc làm thành tám, một màu xanh lam thuần khiết, xanh lam cao quý, xanh lam u sầu, xanh lam xa xương. Tôi sợ mình vô ý sông vào dễ quấy nhiễu sắc mộng sau rèm nơi đất thánh, lại không biết rằng trên mảnh đất thần thánh này bằng làng khói lừa chất phát của nhân gian. Những người tàng ở đây sinh ra vì số mệnh, họ tin tưởng nhân quả luân hồi. Do đó trong mắt họm, mỗi một ngọn cỏ gốc cây, một hòn đá, thậm chí một hạt bụi hồng đều có gửi gắm sâu sắc. Vì thế, bạn có thể tìm kiếm được những truyền thuyết cảm động ở mọi nơi trên chỗ này. Miền đất nơi bò sinh trưởng nơi tuyết động ngàn năm, nơi kinh phướn cắm đầy này cũng là nơi vun trồng tình cảm. Khi lần đầu tiên đọc được câu thơ, Thế gian nào có đồi đường vẹn, chẳng phụ như lai, chẳng phụ nàng. Tôi nên quyết định viết một bài cảm tưởng về vị tiếng tăng tên là sang yang gi a ấy. Nào ngờ người trung tình với câu thơ đó quá nhiều, tôi chỉ là một hạt bụi cát dưới sóng cả, lời chúc phúc dừng lên ngài thật sự quá nhỏ nhoi không đáng kèm. Nếu sau khi còn người chết đi, đúng là có linh hồn, nhiều năm trôi qua phải chăng sang yang gi a vẫn còn đang phiêu diêu trên mảnh đất này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 Thời tình của Ngài lưu lại trên thế gian, tựa như mà thuật, đã mê hoặc muôn ngàn người đời Chỉ cần nhắm mắt, liền có thể nhìn thấy một thiếu niên tuấn tú, khoác áo sư màu đỏ, nhìn trung sinh với ánh mắt buồn giàu thương xót. Ngài là linh đồng chuyển thế, đến thế gian là để giúp người, tình yêu cá nhân định sẵn chỉ là mây khói. Dù Ngài năng tình đến đâu, đời người cũng chỉ có thể là một giấc mộng. Mọi việc trên đời đều có nhân trước quả sau, hoa hồng đến vì nhân gian vì lá xanh, mùa xuân lộng lẫy vì tuyết trắng, biển biếc đổi rời vì nương sâu, còn cung Potala sừng trên hồng sơn ở Tây Bắc Hà Sa, được khánh thành để nghênh đón công chúa đại đường, đương truyền 1300 năm trước vào đầu thế kỷ thứ 7 Sau Cung Nguyên, sau khi vừa Tây Tạng Songtan Ganpo rời đô đến Lhasa, vì cưới công chúa Vân Thành của nhà Đường, đặc biệt xây dựng trên Hồng Sơn bà ngôi nhà lầu 9 tầng có tổng cộng 1000 gian phòng, đặt tên là Cung Potala, một cung điện to lớn đẹp đẽ, vĩ mà hoa lệ, tinh xảo mà trang nhã. để an ủi lòng nhớ quê của công chúa Vân Thành. Songtan Ganpo cho xây ao hồ đình đài trong cung điện, trong nhiều cái hoa tươi đẹp, một phòng kết cấu của hoàng cung Ngự Uyển đại đường, dệt hạt giống văn minh chờ tòa thành cổ hoàng vàng này. Lịch sử sẽ không lưu lại tên nàng, mà trên mảnh đất ấy của Cao Nguyên Thành Tạng cũng chẳng có miếu của công chúa Văn Thành.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 Lại rất mực vô tội Đây là một tòa cung điện Được trao cho truyền kỳ và linh tính Trong đó dư kín quá nhiều vong linh tịch mịch Nơi này có tầm cung Của Đạt Lai Lạt Mà thứ 6 Điện Đức Đàn Cát Nếu linh hồn ngài không chết Phải chăng có thể lưu lại vết tích mờ nhạt Cho những người vì tìm kiếm ngài Mà đến đây Đằng kia những chắc mã già nua tay cầm chuyển kinh luân Tụng niệm những câu kinh Mà chúng ta nghe không hiểu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 ín ngượng không thể khinh nhờn, đó là truyền từ đời này sang đời khác, trước mặt thần Phật muôn đời bất diệt, họ thậm chí có thể hy sinh không hối hận, đó chính là sức mạnh, chẳng một ai có thể lựa chọn xuất thân, có lẽ bạn thích cầu đá giường lũ, lạnh hoa mai, vậy mà quanh quẩn trước mắt lại là khói vắng đại mạc, đất tuyết hoang nguyên, nhưng chúng ta không thể quay lưng với thẻ ước kiếp trước, vứt bỏ trách nhiệm, bên ngàn núi muôn sông cất bước độc hành. Một người không tùy tiện hứa hẹn lại bằng lòng thề thuất thành khẩn vì một đóa hoa xen thành khiết. bằng lòng quy mãi không dậy vì một ngọn đen bơm. Trong thế giới luân hồi tràn đầy ảo tưởng, vạn vật đều là bụi nhỏ, bụi nhỏ cũng có thể thành Phật, con người vì có tin ngưỡng mà ủ hy vọng đối với cuộc sống.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 Lúc đó, Phật giáo Thượng truyền có rất nhiều giáo phái chia làm Gelug, Hoàng giáo, Nyingma, Hồng giáo, Kadam, Hắc giáo cajú, baksao, sagea, hoa giáo xưa họ cũng không thiếu những vụ tranh đấu loại trừ lẫn nhau. Mãi đến đầu thế kỷ thứ 17 ở vùng Thanh Hải và Mông Cổ, địa vị chủ đạo của Kegu phỏng đã được xác lập, nhưng đầu tranh với các giáo phái khác vẫn ngầm ngầm sóng xóm. Chúng ta luôn mong thế giới này gió yên sóng lặng, mong tất cả buồn thương đau đớn đều được nụ cười và khoan dung xoa dịu, mong giữa người và người không cần tranh không phải tổn thương, nhưng thực tế vẫn trái với nguyện vọng, dù thánh tịch như đức Phật, quảng đại như đức Phật cũng có lúc bất lực. Ngày 15 tháng 12 năm 1616, Đạt Lai Lạt Ma thứ tư, Jonten đột nhiên qua đời ở tu viện Rinpung, Hương Dương 28 tuổi, về cái chết của Jonten Gyatso Có người nói là do sang pahan full stock Nam kia phải người ám sát lúc đó sang tahan bị bệnh nghe nói do Đạt la thứ tư John ten kiaòuyền so, rùa ông Tam nhưng bị sang tahan phát hiện bên phải người đến giết chết son ten so. đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết bầu trời mây khói mù mịt lịch sử cũng trở nên mơ hồ không rõ đời người phù du như giấc chiêm bao không ai có thể xác định năm đó đã xảy ra chuyện gì. Lúc đó, Sangkhan nghi đạt Lai rủa, thân đến mắc nhiều bệnh, liền công khai mệnh lệnh không cho đạt Lai chuyển thế, nhờ ban thiền Go Sang Choki Giasen nhiều lần yêu cầu, mới chuẩn y tìm kiếm linh đồng đạt Lai thứ năm. Đúng vậy, sau khi Ten Giasen qua đời, theo quy củ của phái Gegu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 thành tiên sắc cỏ lỗ mãn. Cuộc đời đã được định sẵn, bạn và tôi đều không thể lựa chọn, chẳng muốn nước chảy bèo trôi, rốt cuộc vẫn phải mặc cho vận mệnh sắp đặt. Nga Khang Go -so là đặt lai lạt ma thứ năm, năm 1617, Nga Khang Sang Ki -so sinh ra ở huyện Gung Giam. Hoka tiền tạng thuộc gia tộc Wangkiyapam, gia đình ngài là địa chủ phong kiến ở Hoka, cũng là quý tộc dưới chướng chính quyền Phamorupam. Một con em quý tộc vừa sinh ra đã được đội lên vầng hào quang hỏa lệ, vốn cho rằng đời này sẽ giữ nghiệp nhà giàu có, cưới vợ sinh con, sống cuộc sống sung túc mà tầm thường. Nhưng Đức Phật đã trao cho ngài sứ mệnh lớn hơn khi bàn thiền thứ tư lò Sang Cho Ki Ki nhận định ngài là đặt lai thứ năm. Cuộc đời của Lo Sang liền có biến đổi trời lòng đất lở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 Lúc đó Tây Tạng là thời đại thống trị của chính quyền địa phương Khamam do đệ bà quản lý chính sự, phái Kama kagu và Sang Pakhan áp dụng chính sách áp bức tàn phá đối với Hoàng giáo. Khoảng năm 1630, chính quyền Sang Pakhan lợi dụng cơ hội các thế lực địa phương tranh chấp nội bộ thừa cơ phát động một cuộc đấu tranh chống Hoàng giáo khiến Đà Lai thứ năm tránh về Hô Cam. Lúc đó Hoàng giáo ở Tây Tạng và vùng Kham thành hải thậm chí ở nhiều nơi thuộc Mông Cổ đều rất được đông đảo nhân dân ủng hộ. Sau một thời gian chủ hoạch, Đạt Lai thứ Năm và Bàn Thiền thứ Tư thường nghị cử người đến Thanh Hải bí mật Triệu Gu Sikhan dẫn bình tiến vào Tây Tạng, do đó mới lật đổ nền thống trị của chính quyền địa phương Khaman, ủng hộ Đạt Lai Lạt Ma thứ Năm kiến lập chính quyền Ganden-Forang. Không phải thành lập chính quyền Ganden-Furang thì có nghĩa là Lô sang là vua của Tây Tạng. Trên thực tế, địa phương Tây Tạng hoàn toàn chịu sự khống chế của Guzikhan. khan sang ghi Aso kiểu ngạo với hoài bão lớn lao của ngài làm sao càm tầm thần phục thế lực Mông Cổ. Ngài phải miêu cầu địa vị chính trị độc lập không phụ thân phận đạt lại thứ năm của ngài. Khi chính quyền Ganden Forang thành lập, đúng vào lúc vương triều nhà Minh sắp sụp đổ tàn thành, nội địa chiến tranh loạn lạc, thế lực mãn thành ở quan ngoại nhanh chóng lớn mạnh.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 Lúc đó, Thanh Thái Tông Hoàng Thái Cực dẫn các vương thần bối lạc, đại thân ra ngoài thành nhiệt tình ngânh đón. Theo quan điểm của Hoàng Thái Cực, chuyên đến thăm của người Tạng là do ý trời sắp đặt, là tượng trưng cao xanh bảo hộ triều thanh. Do đó, Hoàng Thái Cực còn hướng lên trời làm lễ ba quỷ chín lạy, sau khi vào thành, lại đích thân đến nơi ở của Sứ Tạng thăm hỏi. Sứ Tạng lưu lại 8 tháng ở Thầm Dương được Mãn thành niềm nở khoản đãi. Đến khi quay về Ha Sa, Hoàng Thái Cực còn viết thư trả lời cho cả Đạt Lai, Bàn Thiền và Khu Si Khan, đồng thời khen ngợi Đạt Lai Lạt Ma, cứu vớt chúng sinh, trợ Hưng Phật Pháp, còn ban tặng lễ Phật Hậu Hĩnh, bày tỏ sự xem trọng của Mãn thành đối với Phật giáo tạng truyền. Tất cả vàng phất bụi trần lắng động, Đạt Lai 25 tuổi, Lô Sang-gi-a-so trải qua phần tranh biến ảo cuối cùng trở thành lãnh tụ hô mây gọi gió của chính trị tôn giáo toàn Tây Tàng. Mãn thành như một ngọn núi sừng sững cao chót vót đà lớn mạnh của nó vượt ra mông cổ. Lô Sang-gi-a-so với ánh mắt và tầm nhìn thầm thúy của ngài đã tranh thủ được sự ủng hộ và chấp nhận hết sức đắc lực của chính quyền mãn thành. Điều này cũng có nghĩa địa vị của phái Ghe lung ở Tây Tạng được củng cố triệt đẹp, còn Lô Sang cũng thành vị anh hùng được người Tạng sùng bái. Bản thân sinh mệnh kỳ thực là thuần túy mà sạch sẽ, nhưng trong quá trình trưởng thành, dân dân chúng ta đã nhộm quá nhiều bụi hồng. Trong quá trình cuộc đời, mỗi người chúng ta đều có nhiều tao ngộ không thể tránh khỏi hoặc phải dũng cảm đối diện hoặc hoàng hốt chạy trốn, toàn bộ ở lựa chọn của bản thân. Lo sang ghi à so từ khi sinh ra đã bị vận mệnh chi phối, do đó khi ngài tư tưởng rồi sao cũng muốn chi phối vận mệnh. Dù chúng ta là người mạnh hay kẻ yếu, chỉ cần sống trong 5 tháng yên tĩnh mà huyền náo này, tươi tỉnh đó, âu sâu đó, vui vẻ đó, cũng đau đớn đó. Cảnh mộng Phật viết kinh thư không chữ trên mình mỗi người chỉ đợi người có xuyên đọc hiểu Phật đặt ra cầu đố thâm sâu cho mỗi miền đất chỉ đợi người có xuyên suy đoán đêm qua Tu mơ thấy mình đã đi tệy tạng ở một tu viện không biết tên nhìn thấy một cây bối lárụng đầy có sự sai khoác áo cà sa màu đỏ thẫm, cúi đầu gấp gáp đi lại, còn thảm lá trên mặt đất thoảng động, cung điện trùng điệp trong gió lạnh, hiu hắt tỏa ra một nỗi cô độc cách biệt với đời, tựa hồ ở đây từng có một tài họa lớn, giờ đây chìm chốc bay hết, không người làm chủ, trên lầu đài vắng vẻ có một chú tiểu ngồi nghiêm trang, hai tay chắp trước ngực, chú tiểu trông rất bình yên vô sự, thế giới loạn không quấy nhiễu được cảnh giới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 Chú tiu có lẽ là đat lai lật mà thứ sáu nổi tiếng trong lịch sử Sang Giang khi Assam bất kể 300 năm trước hay 300 năm sau cái tên này đều như một vì sao lấp lánh hào quang chiếu trên thần mỗi người nhưng lại xa xăm không tài nào với tới Tôi là một cô gái bình thường nhất trốn hồng trần, định sẵn không thể cùng ngài kết xuyên. Khi độc thờ của ngài sẽ ngẫu nhìn ảo tưởng, sẽ có một kiếp nào đó, tôi là canh cây ngọn cỏ, ngài đoái thương. Là chú cá đỏ được ngài phóng sinh, nghĩ như vậy sau khi tỉnh mộng không đến nỗi quá hụt hẵng, không đến nỗi xó bụi vô chủ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 Sau đó vườn triều thanh lại liên tiếp 3 lần phái người chuyên trách vào Tây Tạng, nồng nhiệt mời Đạt Lai thứ 5 đến thăm nội địa Còn Đạt Lai thứ 5 một trong 3 lần đó thoải thác, nói với quan viên triều thanh đến Tây Tạng mời ngài rằng, Ta nay không đi, nhưng ta ắt sẽ đi. Năm 1645, Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 xây dựng lại cung Potala, ngài hy vọng gửi gắm mộng tưởng cao xa thân kỳ của mình vào tòa cung điện huy hoàng rộng lớn này. Năm xưa vua Tây Tạng, Song Tan Gambo vì công chúa Văn Thành của đại đường xây cung Potala đẹp đẽ đường hoàng này, hàm ý nó là tượng trưng cho vương giả chí tôn, nơi khi thế hiên ngang đứng sừng sững trên hồng sơn, chim ưng bay qua, vạn vật thế gian đều phải cúi đầu thần với nó.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 Vì giữ lời hứa, tháng riêng năm 1652, Đà Lai thứ Năm được quan viên Triều Thành đi cùng, dẫn dắt tùy tùng 3.000 người khởi hành từ Tây Tạng đến thằm nội điểm. Hành trình lần này mất thời gian gần một năm. Sau khi đến Bắc Kinh, vừa Thuận Trị và Đà Lai thứ Năm gặp nhau ở bãi sàn bắn Nam Uyển. Vừa Thuận Trị niềm nở tiếp đãi Lô Sang Gia Sòm, đồng thời ngay hôm đó lệnh cho bộ hộ trích cúng dường 90.000 lượng bạc. Khi Đà Lai thứ năm lưu lại Bắc Kinh, luôn ở tại chùa Tây Hoàng, mà Đại Thanh xây dựng cho Ngài ngoài cửa an định, hưởng đối đãi trọng hậu của khách quý tối cao. Có lẽ là từ nhỏ sinh trưởng nơi đất tuyết hoang nguyên, quen nhìn trời xanh bao la trống trải, quen với thảo nguyên cừu bò đầy đàn, phu quý và phôn hoa của kinh đô không hề khiến lo sang ghi ạ so quá đỗi lưu đuyến. Tình cảm của ngài đối với cung Potala hơn hẳn tử cấm thành. Ngài nhớ làn nước xanh trong của hồ thánh, nhớ tư thế một chú chim ưng trào lượng, còn cả một con dân đất đang phụ phục dưới chân ngài. Chỉ lưu lại Bắc Kinh 2 tháng, Đà Lai thứ năm bèn Lê Lý Sông. Nơi này thủy thổ không hợp, nhiều bệnh mà tùy tùng cũng bệnh. Đề nghị vua thuận trị cho phép trở về Tây Tạng. Vua thuận trị lập tức chuẩn tấu, bàn tặng lễ Phật quý giá, lệnh vương công đại thần mở tiệc tiễn đường hài Tháng năm năm đó, khi Đạt Lai Lạt Ma thứ năm đến Đại Cát, vô thuận trị phái quân viên mang theo sách vàng, viết bằng bốn thứ tiếng, Mãn, Mông, Tạng, Hán và Ấn Vàng đuổi theo đến Đại Cát. Chính thức sắc phòng Đạt Lai thứ năm làm Tây Thiên Đại Thiện Tự Tại Phật Sở Lĩnh, Thiền Hạ Thích Giáo Phổ Thông Hóa, Xích Lạt Đắt Lạt Đạt Lai Lạt Ma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 lai thứ năm lo sang ghi Aso vào ở trong cung portalala dùng vang bạc từ nội địa mang về xây dựng mới 13 tù viện Hoàg giáo tạiiền Tạng và Hậu Tạng gọi là Hoàg giáo thậm Tam Lâm ngài trở thành lãnh tù chính trị tôn giáo vĩ đại nhất của Tây Tạng được muôn người lễ bái mặt trời soi sáng chúng ta không thể phủ nhận lo sang ghi Thật sự có duyên với tiền Phật, nếu không Ngài làm sao có thể từ một con em nhà giàu bình thường nhập vài lạt ma dễ dàng như thế. Ngài trụ hết tài năng trong Phật giáo tạng truyền loạn lạc khiến bầu trời lịch sử vần vũ gió cát, từ đây trong sáng không bụi. Đến những năm cuối đời, Đạt Lai thứ năm đã không mấy hỏi hàn chính sự, ngài vì muốn chuyên tâm viết kinh sách, uy nhiệm tất cả cho đệ ba Sang-gi-a-gi-a-so chủ kỳ. Vào năm kháng hì thứ 18, năm 1679, sang y a -sa -so được Đạt Lai Lạt Ma thứ năm bổ nhiệm làm đệ ban sang y a -so, trẻ tuổi gánh vác ủy thác to lớn của Đạt Lai thứ năm rồi giao sức sống tham gia vào chính vụ của Tây Tạng. Thế nhưng nơi có người thì vĩnh viễn có sự phân tranh, cục diện bề ngoài tưởng như sóng yên gió lặng, kỳ thực là ngấm ngầm nổi sóng.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 Năm 1682, Đạt Lai Lạt Ma thứ 5, Lô sang gi -so, 66 tuổi qua đời vì bệnh tật ở cung Potala, nhưng sang gi a, -gi -a -so, vì ổn định cục thế, quyết định giữ kín không phát tàng. Lợi dụng danh nghĩa của Đạt Lai thứ năm tiếp tục nắm giữ chính quyền.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 Một ngàn phong cảnh trên thế gian, chỉ cần một trận gió đã thổi tàn hết rồi. Không hiểu chúng ta còn chìm đắm trốn hồng trần, vui không thấy mệt lưu luyến điều gì. Tránh đoạt thứ gì, không quên được chuyện gì. Luân hồi Dù là như vậy, chúng ta vẫn sẽ bỏ lỡ quá nhiều cơ duyên, bỏ lỡ quá trình một đóa hoa hé nở, bỏ lỡ một hạt cát chày trôi, bỏ lỡ khoảnh khắc tái ngộ một người.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 Ở dân nam của núi Himalaya có một địa phương gọi là Monyu, dân tộc Monpa đời đời cư trú tại đây. Dân tộc cổ xưa này tình quê chất phát, phòng tục cởi mở, cách xa huyền náo, không tranh với đời. Nhà ở của người dân Monpa đều lấy vật liệu tại chỗ, dùng gỗ, chè, đá cỏ chanh để xây. Khi ngủ trải ra thú hoặc thắm len, mặc nguyên y phục mà nằm, cuộc sống thản mạn khiến họ không cầu nệ tiểu thít, uống ượu mạnhh hát tình ca tổ tin đời đời sinh sống hạnh phúc tự do yêu đương trên mảnh đất yên Tịnh này người dân môn tả có tin ngưỡng của mình họ đời đời tin thờ phái Ninh ma, Hồng giáo tôn trọng vạn vật tự nhiên tinn tưởng nhân quả luân hồi ở nơi này tôn giáo và tình yêu không hề mâu thuẫn tôn giáo chỉ là tín ngưỡng trong lòng còn tình yêu lại là thần thoại đẹp đẽ nhất thế gian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 Năm ấy là năm 1683, Tào Công Nguyên, năm Khang Hy thứ 22, ngay ngày chào đời có cảnh tượng kỳ lạ, bảy mặt trời cùng mọc, cột vàng chiếu rọi là chuyển thế của Liên Hoa Sinh, bí điển thần quỷ di giáo thế kỷ 12 có tiền đoán. Nguyên quốc tịch Hutan, dân tộc Monpa, sau khi ra đời 1 năm mới có người biết là con cải trong nhà cha mẹ tin thờ Hồng giáo, tức là phái Ninh Maam do đại sư Liên Hoa Sinh sáng lập. Ở ngôi làng cổ xưa này, trời xanh nước biếc, cỏ non kiu béo, hàng trăm năm nay người dân Monpa ăn cư lạc nghiệp ở đây, hưởng thụ thời gian yên bình mà tự nhiên ban cho. Trước giờ không biết, một làng quê mộc mạc như vậy sẽ có sinh mệnh không tầm thường giáng lâm. Cha mẹ của sang yang gi là nông dân lương thiện, cần cù, cũng là giáo đồ hồng giáo thành kính. Do đó, cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời khi sang yang gi sinh ra, khiến họ cho rằng đứa con này là Phật tổ ban ơn, là ông trời khen thường nét chăm chỉ, phúc hậu nhiều đời của người dân môn ba.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 Nhiều lúc không phải bạn không chỉ tìm nên thần vận mệnh không đáp xuống người bạn 300 năm trướcăng Giang chỉ muốn cùng cô gái mình yêu yên ổn trong nó một vùng đồng cỏăm ba còn bò còn cửu binh dĩ qua ngày lại bị kéo lên ngài Phật của cung portalla làm đặt lai lạt ma mà chúng sinh kính ngưỡng thế nhưng ngài lại trở thành vật hi sinh của chính trị Tây Tạng trở thành con rối mà sang Hãy subscribe cho Để không bỏ lỡ những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 Giang Giang ghi à so mà chúng ta mong đợi, đức vua lớn nhất của cung điện potala người tình đẹp nhất của đường phố ha Sa, đã đến nhân gian như thế. 300 năm trước, tại một ngôi làng nhỏ xa xôi của Tây Tạng, vị Đà Lai Lạt Ma này định sẵn sẽ khiến vô số người say mê. Không phải vì Ngài có tâm nguyện to lớn rừng nào, có hoài bão sâu xa rừng nào, cũng không phải vì Ngài tay cầm quyền trượng thần thánh được tôn vinh cao nhất.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 lúc con người còn thơ ấu luôn cảm thấy thời gian trôi quả quá chậm dường như mình là đứa trẻ không lớn nổi, chẳng có khả năng đứng dưới gốc cây dướn người hái quả nhưng thật sự đến lúc vĩnh biệt tuổi xuân xanh mới cảm thấy thời gian quá đỗi phổ tình không cho ta cơ hội quay đầu ôn lại giấc mơ xưa đi qua thời trai trẻ năm tháng bắt đầu không khoan dung mỗi ngày điều ta có thể làm chính là thu thập những hồi ức đã già nua, già vờ bản thân còn sở hữu cảnh Xuân môn hồng ngàn tím quá trình của sinh mệnh cũng như giường buồm ra khơi đã không thể xoay chuyển phương hướng con thuyền lại Hà tất để tâm nó có suối theo dòng nước mùa xuân quân cuận chảy về đông hay chăng, sang Giang gi a -so, sinh trường giữa non nước Mon-ji-ru, cho rằng mình có một tuổi thơ hạnh phúc, là con cải trong nhà, ngài được cha mẹ hết lòng cương chiều, ngài như một chú chim ưng non vui vẻ, tự do trên thảo nguyên, tùy chưa đủ lông đủ cánh nhưng không cần lo lắng gió mưa xâm phạm. Mỗi ngày, Ngài cùng đám mạn trẻ chăn thả đàn cừu cười nói vui đùa. Có lúc, Ngài lặng lặng gối đầu lên bãi cỏ, ngắm mây trắng trời dạt dưới trời xanh. Trong đầu thoáng hiện một số chuyện cũ chưa từng xảy ra nhưng lại lờ mờ phản phất. Ngài yêu mến mảnh đất đã cho mình sinh mệnh này, quân luyến cỏ dại nhẹ nhàng lay động trong gió, thích thú ngắm mái tóc dài đen mượt của cô gái làng bên sang jang gi -so, khi còn rất nhỏ đã biết mình và các bạn khác không giống nhau. Bắt đầu từ khi có ký ức, ngày thương ngoài chăn thả chơi đùa với bạn bè, ngài còn được định kỳ bí mật, sắp xếp học kinh ở một nơi gọi là tu viện Ba Sang. Tu viện Ba Sang tọa lạc tại huyện Kona của Hoka là nơi người môn ba tụ tập sinh sống, sung bái hồng xáo tôn trọng tình yêu. Ở đây Sứ Sãi có thích kết hồn với phụ nữ ngoài đời do đó bền ngoài tu viện thường vang vọng những bản tình ca du Dương khi sang Giang -gi -so chưa thổi nội gia đình người nông dân bình thường này đột nhiên có khách quý viếng thăm đó chính là sứ giả do đệ baang di ghi Aso đến. Sứ giả đem đến một tin tức động trời ghi nói cho cha mẹ Sang Giang Ghi Aso biết còn trai cả của họ là linh đồng chuyển thế của đạt Lai thứ năm Lô Sang Ghi A Vinh hoa từ trên trời rơi xuống này trong khoảnh khắc nhắm chúng họ khiến đôi vợ chồng thường dân lường thiện ấy luộc cuốn. Thế nhưng tin tức này không có nghĩa là Sang Giang Ghi Aso sẽ phải lập tức rời Môn U đi đến Hà Sa Xôi ngồi trên ngay Phật quyền quý của cung Pô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 Họ không thể biết được con mình trong tương lai bị quấn vào những đấu tranh ấy, sẽ phải gánh chịu hưng thịnh vinh nhục thế nào, không biết ẩn tình dấu Diễm này mai kia chiếu cáo thiên hạ sẽ dấy lên sóng to gió lớn ra sao. Không ai có thể đoán trước tương lai cũng giống như ban đầu không thể giữ liệu gia đình nghèo nàn trong sạch này lại sẽ sáng lâm một linh đồng chuyển thế của Đạt Lai Lạt Ma.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 Sang Giang Ghi Aso, thờ bé học tập kinh văn ở tu viện Ba Sang, thầy dạy kinh sách cho ngài là mấy vị cao tăng đắc đạo do đệ ba Sang Giang Ghi Aso cử đến. Một ngày kia, nếu bạn đến Tây Tạng, đi qua tu viện Ba Sang cũ kỹ vắng vẻ, phải chăng sẽ nảy sinh nỗi buồn ra giết đối với nơi từng khói chặt tuổi thơ của Sang Giang Ghi Aso. Kỳ thực sâu thẳm trong tâm hồn chúng ta lẽ nào lại không mềm yếu như thế, luôn bị một chút. Tình cảm êm đềm nho nhỏ làm cảm động đến bối rối. Khi ngoài cửa sổ vang vọng một bản tình ca uyển chuyển, chúng ta muốn biết năm xưa Sang-jang Gi-a-so sửa đọc kinh, phải chăng sẽ bị tình ca bay bổng cắt đứt suy nghĩ sâu lắng, gợi mở tưởng tượng xa xôi, vô tận đối với tình yêu của ngài? Ta và nàng gặp gỡ trong rừng nam môn pa, ngoài chim vẹt dẻo miệng, chẳng một ai biết quan. Chim vẹt biết nói à, đừng lộ bí mật ra, xin anh vẹt nhà ta lặng yên thêm chút nữa. Chị Hoa Mi rừng liễu muốn hát một khúc cam. Sang Giang Ghi Aso 300 năm trước đã lớn lên trong tiếng đọc kinh văn và những bản tình cam. 14 năm đằng đẵng trôi qua, Ngài đã trở thành một thiếu niên tiêu sái như cây ngọc trước xóm. Ở miền đất tự do luyện ái và kết hôn này, chàng trai trẻ Sang Giang Ghi Aso trước sau vẫn cho rằng mình có thể cùng cô gái nhà bên mắt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 lại hay không. Trên đời này chẳng ai hiểu rõ con mình bằng một người mẹ, mẹ Sangjiang khi ào biết rõ con mình từ nhỏ đã có một trái tim đa cảm. Trên khuôn mặt tuấn tú của ngài Thiếu đi khí thế lẫm liệt Nhà khói phun xương dường như tình quyền luyến ồn hòa như nước Trong đôi mắt sầu thàm kia Mang một nỗi sầu ưu tư bẩm sinh Một thiếu niên cảm thương rời lệ Vì hoa cỏ Thì thâm cho chuyện cùng bò kiều Si mê tình ca Đinh dẫn là tình lang đẹp nhất trên thảo Nguyên Có lẽ chúng ta nên thà thứ Cho một đứa trẻ ngây ngô Không biết thân thế thật sự của mình Đứa trẻ ấy chẳng may may kiêng xe theo đuổi tiếng ưu tịnh không phạm phải lỗi lớn tày trời gì cả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 Đối với nhiều người nhiều việc Già vờ không nhìn thấy Như vậy phải chăng sẽ sống nhẹ nhõm hơn Sang Giang Ghi Aso trước 14 tuổi Chính là người ở trong cuộc Nhưng lại không biết câu đố Đời người thật khéo trêu cợt Khi một người quyết ý thề chết Không hối vì tình yêu Bạn làm sao nhẫn tâm cho người đó biết Thật ra cả đời này Người đó định sẵn ngồi trên ngài Phật Cổ độc đến chết